Thưa đại chúng, nếu mà đại chúng nhìn lại thì quý vị sẽ thấy rằng cuộc đời này Có những căn nhà, những tòa nhà chúng ta bỏ ra thời gian, công sức, tiền của để xây dựng Và chúng ta sẽ thấy rằng xây dựng rất lâu Nhưng mà chỉ cần một cơn giông bão, lụt lội, lửa cháy Thì có thể tất cả tiêu tan trong vòng một giờ, hai giờ Và sau một lần thiên tai Một lần hư hỏng Thì cũng mất rất nhiều thời giờ để chúng ta xây sửa trở lại Mặc dù hiện tại bây giờ quý vị thấy trên đường đi Hay một số nơi đã được dọn dẹp gọn gàng Đường xá khá sạch Nhưng Không có nghĩa là một số nơi Đã được hoàn chỉnh hoàn toàn Mà vẫn còn phải còn rất nhiều thời gian Để tu sửa Có phải không? Những cái hình ảnh đó Nó cho chúng ta một cái đề mục quán chiếu Nhà Phật gọi là quán chiếu Quán nghĩa là chúng ta nhìn sâu Chiếu là chúng ta soi rọi Nhìn nó và soi rọi nó Để chúng ta tìm ra được cái đạo lý gì trong cuộc sống này Thì qua những cái lần cháy rừng bão lục như thế này Và chúng ta tìm ra được một cái bài học rằng Ở đời này Chúng ta muốn xây dựng hạnh phúc Chúng ta phải cần rất nhiều thời gian Thứ nhất là đi tìm đối tượng Thứ hai là đi ra đối tượng Đi ra là coi nó có match Nó có tương ưng không Rồi cuối cùng là chúng ta phải đi Cầu xin đối tượng để chấp nhận mình Nhưng mà khi mà chúng ta xây dựng cái hạnh phúc Thì chúng ta nói là Ô hôm nay tôi đã xây dựng gia đình rồi Thưa đại chúng mới có xây dựng mà chưa có trang trí Một căn nhà mới xây Đã xong đâu Vô nhà đó Phải mua hình Phải mua hoa Trang điểm như thế nào Để cái nhà nó đẹp Rồi có phải đâu Mỗi ngày phải clean up Phải dọn dẹp Không thôi Thì nó không thể nào mà nó sạch sẽ Nó gọn gàng Nó tương tất được Hạnh phúc cũng như thế Cái người thương của mình cũng vậy Không phải mình đi tím đúng người rồi về dục một cục đó Mà chúng ta mỗi ngày phải làm sao trang điểm chăm sóc Để cho người đó được an vui, hạnh phúc Make sure, chắc chắn người đó phải nhìn tươi tắn You look fresh Mỗi ngày mình gặp nhau mà bữa nào mà người đó cười không nổi cái Làm gì bữa nào không có mùa xuân vậy Rồi người kia nói, tại ai? Cho nên hai người sống nhau mà Phật giáo thì có ba thừa. Tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Phật tử mình bây giờ tu thêm thừa nữa là đỗ thừa. <cười> mình có mình tu pháp môn hay lắm. Phật dạy tam thừa, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, ông tu tu pháp môn đỗ thừa. Tại ông như vậy tôi mới thấy này Tại bà như vậy tôi mới thấy kia Rồi chúng ta cứ đổ thừa nhau Rồi bỏ phế nhà cửa đó Bỏ phế những cái hạnh phúc đó Cuối cùng hư hỏng Một lần mà hư hỏng Một lần mà sống nó tới Bão nó tới, dông nó tới Lục nó tới, lửa nó tới trời ơi xong rồi phải mất biết bao nhiêu thời gian để xây dựng lại chứ không phải phương đấu vừa tốn công tốn của tốn tiền tốn sức vậy mà cái lúc nó bình thường không ráng chữa nó lúc nó vừa hư cái chữa liền đi không để đó lâu ngày nó thề lè ra đó tu là gì tu là chỉnh sửa Theo đạo Phật để làm gì Để có đủ trí tuệ quán soi Thấy cái cảnh lục Thấy cảnh trái rừng Hoang tàn đổ nát Mất biết bao nhiêu thời gian Để xây dựng trở lại Không phải thời gian Mà còn tiền của công sức Thì cũng như thế Trong cuộc đời này chúng ta gặp nhau Để mà cùng nhau xây dựng hạnh phúc Xây thì không bao nhiêu Mà xây thì rất lâu Mà đập thì rất mau Mà nếu mà lỡ mà nó đổ nát rồi Thì cũng phải tìm cách nào Sửa sang lại chứ đâu phải bình thường Nhiều đó thôi đủ cho mình Ứng dụng pháp môn đạo Phật rồi Mình đến với Đức Phật Là vì mình đến với một bậc thầy giác ngộ tỉnh thức Chứ không phải đến một ông thần Phật không phải ông thần Phật không có quyền ban phước, gián họa gì cho mình cả. Mà Phật có thể làm được là Phật cho mình cái công thức để chúng ta sống và xây dựng. Cái gì mà chưa xây dựng, cố gắng xây dựng. Cái gì đã xây dựng thì ráng giữ, cái gì lỡ hư thì phải bồi đắp. Cho nên tiếng Việt mình là xây dựng hạnh phúc mà bồi đắp tình yêu. Tình yêu mà không bồi không đắp nó lỡ hết. Hạnh phúc mà không bồi đắp cũng như nhà cửa không bồi đắp. Mà đại chúng cứ thấy là cái nhà mà nó lủng cái đinh mà nó lủng chút tìm cách chữa. Cái cửa sổ nó dơ phải chùi. Cái gì nó hư chút chút, chút sửa liền thì đỡ mất công. Ông bà mình thường nói lo xa không thì khỏi cái lo gần. Tại người biết lo xa thì khỏi phải lo cái ưu gần. Cho nên người lo xa là gì? Người luôn luôn thấy cái gì nó sắp sửa hư, phải sửa liền. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta theo một bậc thầy giác ngộ, nghĩa là một người cho mình, giúp mình tỉnh thức. Tỉnh thức để làm gì? Tỉnh thức để thấy rõ từng vấn đề, để chúng ta chỉnh sửa cũng giống như mình thấy con mình sau lúc này á nó đi học điểm nó xuống thì mình phải hỏi nó phải tìm cách làm sao giúp cho nó nhiều khi con nó còn nhỏ nó mê chơi mình nó mình không có thể nói khơi khơi được con ơi đừng có mê chơi học đi con mình nói nó cũng dạ nhưng mà nó không làm thì mình phải tự động tìm cách làm sao đẩy nó vô cái khuôn khổ học bởi vì nó chưa đủ sức tự học Mình phải tạo cái hoàn cảnh cho nó học Ví dụ có nhiều đứa nó đi học về Nó rảnh quá, nó free quá Thì chúng ta phải tạo gì? Cho nó đi học võ, học đàn Học Kumon Học thêm để để đừng có trống quá thời giờ Mà nó tăng cái đó Ví dụ nó dở toán Cho nó đi học Kumon về toán Nó dở tiếng Anh Cho nó học Kumon tiếng Anh Thấy nó yếu ớt mất thì giờ quá Cho nó đi bơi Mà không phải là đôi khi có nhiều bậc cha mẹ không thể thả nó trong đó... Mà cha mẹ cũng phải đồng hành đi bơi với con. Cái đó nhà Phật gọi là gì? Đồng sự. Muốn độ người thì phải đồng sự... Chứ còn phải nói khơi khơi. Vậy thì làm cha làm mẹ vẫn là một bậc Bồ Tát của con. Vì chúng sanh chưa có chuẩn, chưa có biết đường... Thì Bồ Tát phải dẫn dắt họ... Đưa họ ra khỏi cái chỗ đó... Nhà Phật gọi là Độ Thế chữ Độ không có nghĩa là gõ lên đầu cái Hết bệnh kêu Độ Bữa nay tới đây hơn ngàn người Bãi đậu xe không đủ chỗ Quẹo vòng vòng có chỗ nào trống đậu đại Kêu Phật Độ <cười> Nói trời ơi thấy không đi nghe Pháp Phật Độ Đậu ẩu mà kêu Đậu Phật Độ <cười> Nhưng mà không sao Đỗ này Tại vì trong này toàn nhà mình không à. Ai vô trong này Rồi cũng ngồi tới cuối Cho nên lát nữa là ra từ từ Chứ đừng có vô thì gấp Mà ra cũng gấp cái hai bên kẹp Gấp đó. Kẹp Xe này kẹp xe kia Thưa đại chúng là Pháp Hòa Muốn thưa như vậy chút xíu thôi Để đại chúng thấy được cái pháp tu thiền của nhà Phật Thiền không có phải là mình ngồi trên cái bồ đoàn mấy tiếng Thiền không phải là ngồi trước Phật mấy giờ để Phật biết I'm here Mà thiền là có khả năng sống Với từng giây phút hiện tại và quán chiếu từng sự việc đang xảy ra Và tìm cách An vui với nó Thiền là vậy đó Thí dụ như sáng nay mình không khỏe Mở hộp cơm ra Thấy có một món mà ăn vô là bệnh Thí dụ như mình đang khó chịu Không nên ăn dưa leo Ăn mấy món khác Nhắm mắt ăn đại Vô ngồi Nó cũng bệnh mà bệnh đại Lúc đó không phải bệnh tiểu mà bệnh đại Cho nên mình thiền lại mày đó Chút xíu nữa thôi Tự mình phải biết mình khỏe, mình mạnh Để cái gì mình ăn không nên Thì thiền cũng vậy Bây giờ sau một trận lục Sau một trận cháy rừng Thì chúng ta thấy những cái gì nó hoang, nó đổ Mất thời gian nhiều lắm Mà quý vị thấy Ở Houston là vòng vòng Có những cái đường phi quê Người ta để mấy cái Flach gì Flach gì Cái cây thước á bất tích để làm chi để mình nhìn thấy cái mực nước những lần nó lục mà đừng có lủi vào. Đạo Phật cũng vậy. Phật đặt hết những cái cái nguy hiểm của nó. Phật đặt những cái thước chỗ đó hết Phật nói đừng vào nha, vào chỗ đó nguy hiểm lắm. Nhưng mà mình nói sao dạ để con vào. Rồi mình tuyên bố một câu rất dõng dạc, ta không vào địa ngục thì ai vào? ở thời vào không biết đường ra cái nó oh my goodness no exit <cười> cho nên quý vị thấy đi đường mình nhìn cái câu mà flash cũng là đạo Phật Phật nói cho mình biết hết rồi cái này là khổ cái kia là nguyên nhân của khổ lý do nào mình khổ người ta khổ vì ngạch tới yêu không phải chỗ Nói vậy rồi Vì vậy cho nên thưa đại chúng Vậy thì chúng ta đến với Đạo Phật Là chúng ta đến với một cái tuệ giác Một cái công thức để chúng ta sống Sống như thế nào Mà hạnh phúc ngay trong cái giây phút hiện tại này Chứ không phải đợi Ba chục năm sau về Tây Phương cực lạc mới hưởng Cái câu hồi xưa ta nói gì đó Rủ nhau đi cấy đi cày Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu này cực quá Không phải là bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu mà Tu đến đâu là an lạc tới đó Như ăn cái bánh Ăn một cái no một cái Ăn hai cái no hai cái Ăn năm cái thì no năm cái Chứ không Cái mà mình no cái thứ năm là vì nhờ mình ăn bốn cái trước Chứ không phải Trời ơi tôi già ăn cái thứ năm nó no Thôi tôi khỏi mất công ăn bốn cái trước Không phải vậy Vậy thì bây giờ Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng Chút xíu và đại chúng thấy được Đề mục tu thiền chưa Quý vị đã thấy đạo Phật tu làm sao chưa Đạo Phật tu trong giây phút của mình Tu trong từng sát na cuộc sống của mình Cái gì mình cũng có thể quán chiếu Để cho mình một bài học Chứ không phải đơn giản Mà thật đơn giản Còn cái chuyện mà người ta Có những hình thức này hình thức kia Là để trợ duyên Cho những người Tăng trưởng nữa Nhưng mà căn bản nhất là Chúng ta tập nhìn cuộc đời Bằng con mắt quán chiếu Nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài Tập từ bi hành hỷ xã Sáng cho người thêm niềm vui Chiều giúp người bớt khổ Mấy câu đó thôi Đủ là một người Phật tử rồi. Học tha thứ bao dung Cho tâm tư nhẹ nhõm. Sở dĩ mình nặng quá là tại sao Ai đặt để gì đâu Ai đâu có ai đem đá Đem gì đâu để trong người mình Người ta nói mới có một câu xa xa kìa Trời ơi cái bà đó Nhìn thấy ớn Đi ngang nghe. nghe bà thôi tưởng mình Giận người đó Rồi người ta mới bay qua có một câu Bưng nguyên cục đá vô đây Cái bà đó đó Tôi đâu có chọc gì bà đâu Tự nhiên bà thấy tôi đi ngang bà kêu tôi thấy ớn Rồi bưng nguyên cục đâu Cho nên rồi mình tâm tư không có nhẹ nhõm Là tại vì mình cứ đi lượm mấy cái đó Quý vị thấy Cái thơ nó mỏng Nhưng mà hãy Trăm ngàn cái thơ là nguyên sắp dày Nguyên một cái bao đeo nặng lắm Bây giờ á Mình là một cái người meo men Một cái người đi phát thơ Mỗi ngày phát răng lá Phát răng lá Phát hội bịch nó trống Lá mỏng mỏng thôi Gồm lại thì dày Mà chịu phát nó ra thì túi nó rộng Vậy giờ đại chúng thấy coi mình bao nhiêu cái meo rồi Thôi thì Pháp Hoà Lấy cái chuyện Đổ nát Hư hào thì Chúng ta nhìn cái đó để chúng ta quán chiếu Hạnh phúc Là do chúng ta Để thời gian công sức Thì giờ xây dựng Nhưng mà không thể chỉ xây dựng rồi để đó, như cái nhà mới xây. Còn phải nhiều thời gian chỉnh đốn tu sửa dọn dẹp, clean up, hoài hoài, để cho cái nhà đó sạch, nó gọn, nó đẹp. Mình bây giờ nha, nhà cửa, từ cửa rô tới rồi sao? Trời ơi quá trời rác mở, nghe khách tới cái là bao rác ra gom, rồi nhét vô mấy cái closet đó. Nhét vô mấy cái closet Khách về rồi tính Nhưng mà sau khi khách về rồi Thì sao rác mới nó ra Cho nên nhà bao bao bao vậy Mà mở ra là toàn Vỏ chai Thưa đại chúng là chúng ta nhìn cái đó Để chúng ta lươn được một bài học Tu tập chuyển hóa cho chính mình Hạnh phúc Ngay trong tầm tay mình nó Ngay trước mắt mình Và chúng ta phải làm sao để giữ gìn nó Và khi mà muốn muốn, muốn giữ gìn mình phải biết nữa Nhiều khi mình không biết giữ thì làm cho nó hư Cũng giống như là mình nấu ăn vậy đó Mình phải biết là cái nào mặn, cái nào ngọt để chúng ta nêm nếm Chứ không thể nào mà cứ bỏ đại vô Cũng như thế Mỗi người chúng ta ai cũng muốn mình vui vẻ hạnh phúc đó. Mà gặp nhau thì sao Anh xin nguyện làm người Cho em hạnh phúc Em xin nguyện làm cho anh hạnh phúc Mình hứa với nhau đủ thứ hết Nhưng mà rốt cuộc rồi Mình hứa mà không có làm Cho nên hạnh ma nhà họ hứa <cười> Xin cảm ơn đại chúng Bây giờ mình xin hoạt câu hỏi nha Nhiều Phật tử tin vào Phật Pháp nhiệm màu Vậy tin rồi sẽ thấy hay thấy rồi mới tin? <cười> Nếu mà mình tin rồi thấy, thấy rồi tin Thì hai cái này nó đi xong thì cặp mắt mình nó lung linh <cười> Giáo Pháp của Phật Chúng ta phải đến để mà thấy Không cần phải tin Khi nghe người ta nói Mình không cần phải tin Đừng có vội tin Đến để thấy Chữ thấy này không có nghĩa là chúng ta dòm ngó soi mói không phải Chữ thấy này là đến để chúng ta Nhận được giáo pháp này là cái gì Rồi từ khi chúng ta thấy rồi chúng ta mới hiểu Chữ tin là chỉ tin mà chưa phán xét Chưa có suy nghĩ kỹ Bây giờ người ta nói ví dụ đi Người ta nói Phật Pháp nhiệm màu Tin đi cũng được nữa Rồi xong rồi mình đến mình tu tập Ồ thì ra nhiệm màu ở đây người ta nói không có nghĩa là Phật linh hiển gì Cầu gì được nấy Không phải mà Chữ màu nhiệm ở đây nghĩa là Giúp cho chúng ta chuyển hóa đau khổ Một cách màu nhiệm Tại vì mình đến với Đạo Phật Là mình muốn tìm con đường giải khổ Chứ đâu phải tìm một người phù hộ. Cho nên nếu mà con đường này Nó giúp cho mình giải khổ được Thì màu nhiệm quá Từ đó nó sanh ra tính Chứ không phải là tinh Mới đầu là tinh Nhưng mà sau khi có suy nghĩ Có tư duy Có quán chiếu Thì mình có chữ tính Chữ tinh khác Chữ tính khác Chữ tinh là mình có ghi nhận Mà chưa có suy xét Suy xét rồi thì tinh thành tính Mà Nó giúp cho cái thấy của mình nó sâu Có nhiều khi chúng ta thấy Mà chưa sâu Cho nên cái này không thể thiếu Mình thấy mà chưa kỹ Thì làm sao mình nhận định được việc, Phải không ví dụ ta hỏi Hồi nãy anh có thấy ai không hình như tôi có thấy phớt thôi nhưng mà khi nào chúng ta dừng lại chúng ta nhận diện à cô đó là cô năm cô bảy anh a anh b gì người ta hỏi mình nói dạ tôi có thấy tại vì chừng đó mình có sự dừng lại để nhận diện cho nên tin cũng được thấy cũng được tin rồi đến thấy Nhưng mà bây giờ cái tinh này mà thấy rồi soi xét rồi thì sẽ thấy Làm cho lòng tinh của mình trở thành tính Cho nên Quý vị cứ tinh rồi thấy Thấy nó bồi dưỡng cho cái tinh Để cái tinh này thành chữ tính Và cái thấy này nó sâu Hai cái này nó trợ duyên cho nhau Cũng giống như người ngộ rồi mới tu Tu rồi ngộ Cái kia ngộ mới có gì Bên ngoài Chưa chưa có phải là thâm ngộ Hay là giác ngộ Mình mới có ngộ thôi Rồi bây giờ mình tu Để chi Mình phải thực hành để cho cái ngộ này Nó trở thành ra giác ngộ Ngộ một cách Tỉnh thức giác ngộ Có nhiều khi mình thấy người đó ngộ ngộ Mình giác Giác về mới té ngửa ra Trời ơi ngộ thiệt à <cười> người Bắc họ nói anh ngộ ha mà nguy lắm á. <cười> Xin thầy giải thích, có phải sống trong khổ là diệt khổ không thầy? Tai đông nô. Bây giờ bây giờ pháp hòa thưa với đại chúng vậy nè. Cái gì gọi là khổ? Khổ là tại vì cái gì mình không ưng ý, không bằng lòng là khổ, chứ không có gì hết đó. Chứ không có gì hết đó. Ví dụ như tại sao mình giận? Tại vì cái đó nó trái ý mình là mình giận à. Chứ thật sự trong cái sự việc đó không có gì để giận. Người đó nói câu nói đó không có gì để giận. Nhưng mà tại vì không đúng ý mình nó nghịch cái lỗ tai mình là mình giận thôi à. Cho nên đó, khổ là tại vì Mình suy diễn và mình không có nhận ra nó cho nên khổ Một con cá con nó hỏi con cá mẹ Mẹ ơi mẹ con nghe người ta nói nước Vậy nước là gì hả mẹ Con cá mẹ nó nói Trời ơi con đang sống trong nước đó con Không có nước con chết Nó ủa vậy sao sao con không thấy Mình cũng vậy Mình sống trong hạnh phúc Mà mình đâu có biết Rồi mình cứ la là tôi là người đau khổ Ở trên trời tôi là vì sao lạ Dưới trần gian tôi là kẻ lạc lòi Cho nên rồi mình khổ Biển khổ mênh mông sóng ngập trời Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió Rốt cuộc cùng chung bể khổ thôi Quý vị đi ngược gió Pháp Hòa đi thuận gió Mình có hơn gì nhau Chẳng qua là cùng thuyền trong biển khổ Thì cuộc sống này nó như vậy nè Mỗi ngày vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn thở, vẫn nói, vẫn cười Vẫn biết đau ụn Vân vân Vậy thì Nếu nhận ra khổ thì không có khổ Nhận ra nó thì không có khổ Mà nếu không khổ ít nhất cũng phải là giảm khổ Giảm khổ, giảm lắm Tại vì mình biết oh, Cuộc đời là vậy đó Ví dụ như giờ mình nói Mình sống ở nước Mỹ là ngon lành nhất Ngon lành không? Chắc gì ngon lành Cho nên là mình biết là mình không ngon hơn ai Ngon hơn chính mình cũng được Cho nên á, cái câu hỏi là sống trong khổ là diệt khổ Thật sự ra Mình đang sống trong cái hạnh phúc Chứ không phải hẳn là khổ Tại vì nếu mà mình tối ngày cứ đầu tư khổ khổ khổ khổ Thì rốt cuộc mình thành khô Thí dụ như thế Trời ơi chán như con gián <cười> Mà ai biết con gián nó chán trời Ai eo. Giữa con người với con người chưa hiểu mà hiểu luôn con dán. Chén như con dán. Đuối như trái chuối. Trời ơi. Có những lúc cũng thích ăn chuối khô lắm chứ bộ. Trái chuối nó phải đuối khô veo ăn nó mới ngon chứ. Đầu thì to mà óc như trái nho. Chắc gì trái nho không hạnh phúc Trời ơi Đầu mà to mà ốc như trái dừa mới khổ Tại vì cái gì cũng suy diễn ra hết Rồi có lượm lạc Khổ Có nhiều khi sống simple Sống đơn giản Cũng vui chứ có gì đâu Có phải không Có nhiều người ta đấy, Có hai, hai hai mẹ con Chửi nhau bên cạnh con, hai con bò Con nghe, con ngu như con bò vậy đó. Cái con bò bồm con bò con nó nói với con bò mẹ nó nói mẹ mẹ mẹ. Sao người đời họ hay chửi nhau ngu như bò. Mà hay lấy sữa bò cho con họ uống vậy mẹ. À. Ngộ ha. Uống sữa bò chi cho thông minh con. <cười> Uống sữa bò cho mạnh khỏe con Mà hãy ngu ngu ngu như bò <cười> Weird quá Cho nên con người vốn nó đơn giản vô cùng Tại vì mình cứ đặt ra tùm lum cho nên nó thành đơn Có phải không nè Phật tử là gì Phật tử là sống như lời Phật Nói như Phật Nghĩ như Phật, sống như Phật là Phật tử Chứ đâu phải Phật tử là có cái áo tràng thiêu, đeo thêm cái bảng vàng, vàng vàng nâu nâu, thêm chữ Nam Mô mi Tò Phò. Mấy đó kêu Phật tử sao? Nhiều khi mình đeo cái đó vô, chị, chị không có cái bảng này, chị xuống chứ chị ngồi. Tôi có đây, tôi ngồi. Chị thọ Bồ Tát giới chưa? Chưa xuống dưới, tôi Bồ Tát. Người ta cũng đứng dậy mà ta nói ô Bồ Tát <cười> Ta run run Sống như Phật, hành như Phật, nói như Phật Phật tử nghĩa là gì? Là người có bản chất của Phật Cho nên quy y để trở thành Phật tử Chứ không phải sống theo tục tử Quy y để làm Phật tử chứ không phải là tục tử Tục tử là người sống thế thế gian Ta chửi mình mình chửi lại Ta mắng mình mình mắng lại Cái đó gọi là bình thường Không ai chọc kẹo gì mình Cứ kêu tên ra phải kiếm chuyện gọi là bất thường Còn người ta khiều mình quẹt mình Cuối cùng nhờ những cái quẹt Cái khiều cái đục Cái đẻo cái bào cái đó Ra nguyên tượng Phật gọi là phi thường Vậy bây giờ mình muốn làm gì thường Dạ em nói thường thường lắm à Không cần phải đặt vấn đề diệt khổ Cái gì nó đến mình nhận nó như vậy Là tự động nó Không cần đặt vấn đề diệt, không diệt. Cái gì nó đến cứ nhận nó vậy Thí dụ nè Bây giờ mình già Nhận mình già Tự biết mình già Nhiều khi già nó cũng lợi Được ăn tiền già Già mà không chịu Nó tôi mới sồn sồn à Tiền già thì không được hưởng Xin việc thì không ai mướn Vậy sồn sồn chi Mình già mình nhận mình già Đi tới đâu người ta nói Ô bác lớn tuổi bác già dạ bộ run run thêm chút nữa Có ghế thằng A ngồi liền Không cần đặt chấn đề việc khổ Nhận nó như vậy là không khổ Quý vị hiểu và nói Thí dụ như mình đang giận chỉ có giận không? Dạ tôi đang giận Không phải giận mà hơi buồn Khi người, người ta nói Ồ ta ăn ủi mình Ta chỉ có giận Mắt gì tôi giận Mà hang mắt nó lên vậy nè tiểu nhiêu đó thôi. Ví dụ như đó, chị chị người ta đồn người ta nói chị dữ lắm á. Tôi dữ chỗ nào? <cười> dạ dạ, em em không có dám nói nữa. <cười> Hôm nay nhân duyên đủ để con có cơ hội gặp thầy lần nữa ở xứ lạ quê người. Ôi trời ơi. <cười> con xin cảm ơn những bài giảng của thầy là nguồn dinh dưỡng cho tâm con là những lời ru con ngủ. <cười> Nói cái kiểu này là cái cái tiệm thuốc bán thuốc ngủ nó su em. À. Là nguồn an ủi cho con khi con nhớ cha mẹ nay con xin tặng thầy và tất cả quý phật tử ở đây bốn câu thơ từ tâm con xin nguyện biết thuận thảo tùy duyên giác ngộ ra điều lành điều thiện luôn giữ mình tròn tâm chánh niệm tỉnh thức an yên trong cõi vô thường cái bài này nó nó nó nó đạt chỗ câu cuối tỉnh thức an yên trong cõi vô thường Cõi này là cõi vô thường Có gì thường đâu phải không Có phải không Cho nên bây giờ muốn hết khổ nè Buồn nào rồi cũng sẽ qua Chỉ có buồn ngủ chẳng tha ngày nào Lấy hai câu đó bỏ túi là hết khổ Sao cứ thêm hoài thế? Thưa thầy cho con hỏi, nếu món đồ mà người ta đem bỏ nhưng người ta không cho phép mình lấy, mình vẫn lấy, lén lấy, vậy mình có mang tội tham lam và ăn cắp không? Dù người ta thà bỏ thùng rác Chứ không cho mình lấy ra khỏi đất Của người ta Mà lấy cái gì mới được Thí dụ như hột soàn thì cứ lấy Cái gì người ta không cho Dù là người ta cái của đó người ta bỏ Nhưng mà người ta chưa cho phép mình lấy Cũng không lấy chứ đừng nói là lén lấy Mà lén lấy Tại sao phải lén lấy Vì mình biết có đó sai Sai mới lén chứ không Mà đã biết lén lấy là đã biết sai Mà vẫn làm Thì cái này thành tội Vô tình mà phạm Thì là lỗi Biết sai mà cố tình Thì vẫn là tội Cho nên tội lỗi là hai cái nói khác Cái accident gọi là lỗi Thí dụ lỡ mở cửa trúng ta Nói dạ tôi xin lỗi Chứ đâu ai lỡ trúng nó dạ Xin tội đâu <cười> Vô tình gọi là lỗi Mà thấy ta đang lôm khôn Đang ngay cầu thang Giả bộ đi té cho nó chúi nhũi chơi Nay là tội Cho nên khi đã đặt câu hỏi là lén lấy Nghĩa là biết sai Phải không Mà biết sai mà vẫn làm thì tội Mặc dù cái của đó của người ta Nhưng người ta chưa cho phép Cho của là một Cho phép là một Mà người ta chỉ mới cho có phân, Mà người ta chẳng cho của Mà cũng chưa cho phép Mà chúng ta làm thì có đó không nên Quý vị được cái chỗ đó ha à, Why do we pray Câu hỏi này của một em nhỏ 13 tuổi. You have to remember that when we pray doesn't mean we pray to the Buddha so the Buddha can give us a, or anything. But praying means you take your time and you review the teachings of the Buddha and make the teachings of the Buddha stay in you more strong, more firm. So you can take that teachings and apply into your daily life. But first, you need to facing in front of the Buddha, because the Buddha is a symbol for you to direct your mind. And so when you bring out the Bible, the scripture to read, in order to remind you, if I just give you a book, maybe you don't read. But if you say, oh, I pray, you formally take the words. When you say pray, you mean you formally take the words, take the teaching into your your life into yourself so now you have ipad you have iphone you need i pray con xin phép thầy cho biết một Phật tử có thể quy y bao nhiêu lần trong suốt cuộc đời mình as many as you want Cái vụ này nó cũng rất rối lắm Trước hết Quy y là gì Quy nghĩa là quay về Y nghĩa là nương tựa Quy y nghĩa là chúng ta nguyện trở về Quay về để nương tựa Với Phật Pháp Tăng Tam Bảo Chúng ta sống trong đời sống hàng ngày, chúng ta nương tựa gia đình. Người Phật tử nương tựa tam bảo Phật Pháp Tăng. Phật là Bậc Thầy, giác ngộ, tỉnh thức, chỉ dẫn cho mình. Pháp là con đường, là lời dạy của Phật. Để chúng ta nương vào đó, chuyển hóa khổ đau, sống đời an lành. Tăng là đoàn thể, thực hành sống theo lời Phật. Như vậy Tam bảo tự tâm Ở trong mình Một lần mình quy y Người thầy hướng dẫn cho mình lễ quy y Là người thầy đại diện cho các thầy Để quy y cho mình Còn tất cả các thầy trên thế giới này Thầy Lào, thầy Tàu, thầy Thái, thầy Miên Đều là thầy của mình hết Chứ không phải chỉ có ông thầy Làm lễ cho mình Mới là thầy của mình Chữ tăng là đoàn thể của những người tu theo Phật Chứ không phải là một cá nhân Trường hợp chúng ta quy y lại Không có nghĩa là chúng ta phản thầy Nếu trường hợp Mình quy y từ hồi nhỏ Năm sáu tuổi Cha mẹ quy y cho mình Hoặc mình vô chùa quy y hồi nhỏ Chưa có ý thức Bây giờ lớn lên nhận thức được cái này Thì chúng ta phát nguyện quy y Gọi là quy y lại Chữ lại đây là một lần nữa Chúng ta lặp lại những pháp quy y này Từ tâm thức hiểu biết phát Tự tâm chúng ta phát Chứ không phải là lại quy y lại là bởi vì Ông thầy này giỏi hơn ông thầy kia Ông thầy kia nổi tiếng hơn ông thầy nọ Không phải vậy Trường hợp là mình Hồi nhỏ mình quy y Bây giờ mình cần ý thức Tự tâm mình phát nguyện Hoặc là quy lại Trường hợp thứ hai Là người thầy của mình ở xa mình quá Hoặc là thầy đó mất rồi Bây giờ ở đây mình có một vị thầy Mình nương tựa, mình gần gũi Mình xin y chỉ lại với thầy đó Để thầy đó làm người thầy tâm linh Hướng dẫn cho mình Trường hợp thứ ba Là vì mình mất Pháp danh mình quên pháp danh mình không nhớ thì quy y lại. Chữ lại đây không có nghĩa là mình làm cái gì ghê gớm mà thưa đại chúng quy y đâu có lại gì đâu. Chỉ là một cái lễ do chính tự tâm mình phát nguyện trở thành một người Phật tử sống theo lời Phật thế thôi. Cho nên một lần quy y là đã đủ. Trường hợp quy y lại là như nãy pháp hòa thưa vậy đó. Trường hợp đó quý vị cần quy lại Hoặc là xin lỗi Ví dụ bây giờ cái thầy đã thầy quý y cho mình Nhưng sao thời gian thảy ra đời Thầy không tu nữa Mình cũng chẳng cần phải quy lại Tại vì lúc đó thảy còn đang tu thảy đại diện cho chư tăng quý y cho mình Mà mình quý y tăng mà Đoàn thể mà Nhưng mà nếu mình muốn Làm lại để có một người thầy Để mình nương tựa cũng được chứ không sao Cái quan trọng là đừng khởi tâm Tôi không thích thầy kia Bây giờ tôi quý lại với thầy này đừng nghĩ như vậy, vì mình cứ như vậy cả đời này chắc gì mình đã chịu một lần buổi ấy, vậy thay nào mình cũng có, mình cũng tìm ra Hổng vết này cũng tì kia, rỗng lẽ buồn này giận kia quy suốt thôi. Có một cái cô đó, cô có người chồng mà người chồng cô chuyên môn đi ăn cắp. Bữa nọ ông chồng đang lén lén lấy đồ trong chùa. Rồi thì gặp thầy trụ trì đang đi tới, ông quấn quán ông biết trốn ở đâu, chui vô cái bàn thờ ông trốn. Rồi gặp lúc thầy lên thầy tụng kinh sám hối, ông nghe xong ông ăn năn hối cải tội lỗi của mình vô cùng. Ông chui ra ông nói dạ xin thầy cho con quy y. Ông thầy nói con làm gì trong này nói dạ con là người chuyên ăn cắp đồ trong chùa này. Và hôm nay con bị thầy cảm hóa con bằng một bài kinh sám hối cho nên con xin thầy cho con được sám hối ăn năn, trời ơi ông thầy được cơ hội mừng quá ra đây thầy quy y cho con. Ông cầm cái dùi chuông, ông bự gấp hai chục lần cái dùi này. Ông gõ trên đầu cái bóp ông nói quy y Phật đừng ăn cắp nghe con. Đau quá, nhưng mà tưởng đâu có đó là lễ quy y. Giờ nào cũng thành tâm, điểm người rồi mà ráng đập cái bóp thứ hai quy y pháp đừng ăn trộm nghe con trời ơi ông chịu ba quy nhọc xiển nữa về tới nhà hiền quá mọi lần nóng tính vợ nói câu là la hét lại chiều na sẽ im ru bà vợ nói ông ông bữa nay ông có sao không nói bà đừng có hỏi tôi nữa bữa nay tôi quy y <cười> ôi cha nếu mà quy y mà được hiền vậy tốt quá anh anh dẫn em lên chùa quy y luôn ông chồng nói thôi bà ơi Cỡ tôi tam quy chịu nổi, Cỡ bà nhất quy bà nằm luôn. <cười> Mỗi khi nghe Pháp ở các chùa, Các thầy giảng bài có khác. Ví dụ phóng sanh vật nhỏ, vật lớn, Quy ý nhiều thầy, một thầy ăn chay bốn ngày sáu ngày, xin thầy cho con một ý kiến rõ ràng để con không bị hoang mang. đâu có gì đâu hoang mang, ăn chay bốn khác với sáu mà hoang mang cái gì? <cười> Thưa đại chúng, đạo Phật có một danh từ là đốn ngộ tiện tu. đốn ngộ là mình tỉnh giác rất là mau. Nhưng mà tu thì tu từ từ Như vậy Bước đầu học Phật Là chúng ta quy y tam bảo Thọ giới tập ăn chay Người chưa biết ăn nhiều Thì ăn một ngày hai ngày Khá khá thì bốn ngày năm ngày Thế thôi chứ không có gì mà confused hoang mang, mang. Tiệm tu nghĩa là không phải là tu ở ngoài tiệm. Chữ tiệm này là từ từ. Chữ đốn là nhanh gọn. Chữ tiệm là từ từ. Như vậy thì chúng ta đang là những người tiệm tu. Nghĩa là tu từ từ như là ăn chay, ngồi thiền niệm Phật, phóng sanh vân vân. Rồi thọ quy Tam Quy Ngũ Giới, tu từ từ, tập từ từ để cho cái tâm mình nó được An tịnh dần dần Thưa đại chúng á, Dù cho quý vị có thích nghe Pháp Nhưng mà cao tay lắm là 2 tiếng đồng hồ Thì còn chịu khó mà ngồi nghe Chứ còn mà hơn 2 tiếng là bắt đầu làm sao Lúc này là nghe mà không nghe Tại vì chỉ nghe tiếng mà hết biết không nói gì <cười> Phải không Nếu mà mình ngồi mà vừa đủ thì nghe mà nghe, nghĩa là nghe âm thanh và nghe luôn nghĩa lý của bài giảng. Còn nếu không thì chỉ nghe cái tiếng mà không nghe cái pháp bởi vì mình mệt mỏi. Đó, tu Phật là phải tu chừng mực vậy đó. Cho nên thì ở đây là cái vấn đề các thầy hướng dẫn là tùy theo mỗi hoàn cảnh. Ví dụ có nhiều Phật tử nói như thế này. Nói thưa thầy à Thôi nói gần ở đây đi ha cho dễ Hôm nay á, chương trình là sẽ có lễ cầu nguyện tụng kinh Thì Pháp Hòa thì nghĩ là các vị trong ban sắp xếp là chuẩn bị Một cái cái lễ trong đó có mỏ có chuông Mà các vị, các vị thì cứ nghĩ là hôm nay cả ngàn cái mỏ rồi thôi khỏi đem mỏ lên nữa Cho nên tới lúc ra làm lễ hỏi có mỏ có chuông không, nói dạ không Không lẽ bây giờ Pháp Hoà dẫn chuyện đó sao, chuyện nhỏ như con thỏ Hồi nãy ai tham dự khóa tụng kinh, không chuông không mỏ mà tụng hay không À vẫn hay như thường, tu như vậy đó Có mỏ thì gõ chơi Không có mỏ xài mỏ này Sở dĩ trên này có cái mỏ Là vì một tiếng mỏ trên này Mà thắng ngàn cái mỏ ở dưới Tụng kinh không phải có cần chuông mỏ Có thì tốt Nếu mà số đông Không có Quan trọng là chúng ta điều khiển Thời kinh chân mực Nếu hồi nãy Pháp Hòa tụng quá nhanh đại chúng không theo kịp, lúc đó dù có mỏ nó cũng lạng xạ như thường. Không có mỏ, mình phải biết không có mỏ, nhịp điệu phải vừa chừng. Một ca sĩ có nhạc hát hát, không có nhạc hát hát mà không phải không có nhạc mà hát dở mà người ca sĩ đó biết hát. Quý vị hiểu ý ha, cho nên tu như vậy đó Là tâm mình bình an, thảnh thơi vô cùng trong cuộc sống Và mình không còn hoang mang nữa Và chúng ta biết rằng tùy duyên, tùy thời mà chúng ta quyển chuyển trong cuộc sống Vợ chồng con thường nghe thầy giảng Pháp Sau khi chồng con thường nghe Pháp phát tâm nguyện ăn chay Nhưng có suy nghĩ tương lai ngộ được bản thân có căn tu. Để lại tài sản cho vợ con vào chùa để tu. Vậy có đúng không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là có một đạo hữu. hồi Bây giờ càng nghe Pháp thì nghĩ rằng tương lai mà ngộ được rồi. Thì nghĩ rằng mình có căn tu để lại tài sản cho vợ con để vào chùa tu. Có đúng không? Tùy việc. Đi tu mà để tài sản cho vợ Thì vợ phải mừng chứ? <cười> Kính thưa đại chúng Thật sự ra đó Cái này là do chúng ta Quán chiếu để chúng ta nhẹ nhàng chấp nhận Ví dụ có những người chồng Không có nghĩ đến chuyện tu hành, Có tiền của bao nhiêu Thì phung phí làm khổ gia đình Tiêu hao tài sản Với một người chồng có tài sản có của mà không phung phí mà biết tu thì so ra mình chọn cái nào Dĩ nhiên trên phương diện đạo hữu này nói là khi nào ngộ được bản thân có căn tu mới tu Chứ đâu có nghĩa là tu liền Thôi đợi đi khi nào ổng ngộ được rồi tính Mà xin lỗi, nhiều khi tới lúc ông ngộ thì mình cũng ngộ tương đồng, cho nên mình sẽ trợ duyên với ông. Ngày xưa cô Ma Đăng già cô thương ngạ nan. Cô đến xin Phật cho ngạ nan ra đời để cưới cô. Phật mới nói bây giờ cô muốn cưới ngạ nan cũng được, bây giờ cô cạo đầu vô chùa cô tu giống A Nan đi, rồi tôi sẽ gả ngạ nan cho cô. Cô tu thời gian, cái cô tỉnh ngộ Cô dứt cái Cô tới Phật, Phật nói sao Bây giờ cô muốn ngạ nang ra đời cưới cô không Cô nói dạ khỏi Phật khỏi sao vậy Nói dạ con ngộ rồi Khi mà ngộ đạo rồi Thì cái tham dục nó không còn Cái tình ái nó không còn không, Cho nên yên tâm chuyện đó bây giờ Bây giờ Dĩ nhiên đạo hữu này Không phải nói vậy mà dễ đâu Rồi lúc đó cũng phải còn nhiều cái điều kiện nữa Mình đi tu phải gia đình đồng ý, phải người phối ngẫu của mình cũng phải bằng lòng, mình mới phát tâm mình tu được chứ đâu phải dễ. À, nhưng mà bây giờ nếu mình nghĩ lại, ổng đi tu chúng có làm gì đâu mà mình không cho. Mình thử ra cái này thì tùy theo mọi hoàn cảnh chúng ta quan chiêu. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.VN.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 Kính xin thành từ bi hướng dẫn cho chúng con làm sao để thực hành thiền trong đời sống Cái này nãy Pháp hòa nói rồi Mình có thể thấy mọi hoàn cảnh và ứng dụng quán chiếu thiền tịnh Con thích đi chùa lễ Phật nhưng ba con thì có vẻ không thích con đi chùa lắm Ba luôn bảo con là Phật tại tâm đi chùa làm gì Ở nhà cũng có bàn thờ cũng có tượng Phật đấy Cần gì đi chùa Con nghe thì không mấy đồng tình với ý kiến của ba con lắm Con không thích ba con nói vậy Nhưng con không biết giải thích lý lẽ với ba con như thế nào cả Con xin kính xin Thầy giải đáp giùm con Con biết ba con nói vậy à, Không biết ba con nói vậy có mang tội khẩu nghiệp Hay tội không cung kính, chùa chiền tăng đoàn, tam bảo không thưa Thầy nếu có thì con phải làm sao để giúp ba con hết tội thưa thầy khi mà ba mình nói như vậy á không có tội gì hết cái lý do không phải là ba sân tâm ác ý gì chỉ có điều là cái hiểu của ba vậy đó cái hiểu của ba là phật ở nhà phật tại chùa phật tại nhà phật tại tâm không phải cần đi chùa chi Nhưng mà cái hiểu của mình Mình có giải thích cho ba già thưa con biết Phật tại tâm Nhưng mà con đến chùa Để con học cách giữ tâm Phật của con Cho nó vững Cũng giống như Nếu mà nói là Phật tại tâm Thì mình sẽ nói thôi con khỏi đi tới trường con Con dư sự hiểu biết rồi Phật tại tâm Thì nghĩa là sự thông minh Cũng ở tại lòng mình Cần chi đi học Thưa đại chúng tuy biết con mình Dù biết con mình thông minh Nhưng vẫn phải đưa nó tới trường Để trường bồi đắp Phát triển cái thông minh đó Chứ không thể nói nó có cái đó Rồi ở nhà Cũng như thế Chúng ta có Phật tại tâm Nhưng chúng ta phải đi tới chùa Để làm gì? Để học cách giữ tâm Dưỡng tâm Có là một chuyện nhưng mà dưỡng là một chuyện quý vị hiểu ý không? cho nên á chùa là gì định nghĩa chữ chùa chùa là cái chỗ xa cái xấu dữ để gần cái nẻo lành nẻo thiện mà mình có đi chùa mình mới học được những cái công những cái bài pháp những cái công thức để giúp cho mình chuyển tâm biết rằng tâm cũng có phật nhưng mà tâm đó mà không chùi rửa Thì cũng không trong sáng. Cái kiến vốn đã trong. Nhưng do bụi bám. Cho nên cần phải học cách chùi bụi. Chúng ta không thể nói chùi kiến nha. Thường thường chúng ta nói tôi chùi kiến. Hỏi tại sao phải chùi kiến? Nó tại kiến bị bụi. Như vậy thì chùi kiến hay chùi bụi? Chùi bụi mới đúng chứ. Kiến thì nó vốn vẫn trong. Nhưng mà tại bụi nó bám. Cho nên nếu đúng cách là phải nói chùi bụi. Cũng như thế tâm mình có Phật Nhưng chúng ta cần phải quan hệ những thiện tri thức Như là các bậc thầy, các vị đồng tu Để giúp cho mình dưỡng tâm, giữ tâm, lao tâm, rèn tâm Trời ơi, nói vậy thôi Bên cạnh tâm Phật nó còn nhiều thứ khác nữa Chứ không phải là bình thường đâu Giống như ở nhà của mình Tuy có hột xoàn, kim cương, tiền bạc, nhưng đâu có nghĩa là nó không có rác. Đâu có nghĩa là nó không có rác, cho nên mình phải học cách dọn rác, chuyển hóa rác. Cũng như vậy, ngoài tâm Phật, mình còn tâm tham, sân, si, mạng nghi, phiền não đủ thứ hết. Không tới chùa làm sao gặp các bậc, minh sư, thiện tri thức, trợ duyên cho mình luyện tâm Dựt bớt cái tâm xấu Phát triển cái tâm lành Cho nên mình có thể giải thích như vậy Ai Dư Đà Phật <cười> Mẹ con mất năm 2005 đến nay 2017 như vậy đã gần 12 năm rồi Mà thỉnh thoảng con nằm mơ Mẹ con về rủ con đi ăn Cưới Và con đi theo mẹ con Dạ con thỉnh thưa Thầy, mẹ con đã quy y Phật nhưng vì già ít đi chùa Và tối qua con nằm mơ mẹ con ở nhà đợi con Nhưng mẹ con không nói gì hết, xin Thầy giải thích cho con Trời đất ơi, bà rủ mình đi ăn Bà ở nhà đợi mình, hỏi Thầy sao Thầy biết Thưa đại chúng như thế này nè khi mình nằm chim bao thấy người thân của mình rồi tùy theo cái cái cái cái chim bao đó mà chúng ta có thể tạm hiểu chứ cũng không xác định bởi vì đôi khi cái sự thương nhớ của mình nó cũng có thể tác động mình có những cái buổi những cái giấc chim bao chứ không phải là mình thấy như vậy là có điều gì thì bây giờ nếu như trường hợp mà mình thấy người thân của mình như vậy Mà chỉ thỉnh thoảng mới thấy Thì cũng không có gì lo ngại Chẳng qua là vì mình có Thỉnh thoảng mình nhớ mẹ Rồi nó có những cái giấc chim bao như vậy Trong tâm thức của mình thôi Còn khi nào thí dụ mình thấy hoài cái cảnh đó Mà thường thấy như vậy Thì cũng có tạm giải thích là Có thể người thân mình chưa có được siêu thoát Thì chúng ta cần à, cầu nguyện là, là tạo phước để hồi hướng cho người đó Để người đó nương nhờ công đức lành này mà được sanh về những cảnh giới an lành. chứ còn hỏi như vậy thì pháp thật sự ra pháp hòa cũng không đi cũng không biết mà cũng không có thần thánh gì để đi vào chim bao của ai mà <cười> giải quyết cái gì được. Ừ. Xin thầy hoan hỷ cho con biết phải giải thích sao cho người thân trong gia đình xem YouTube à, của những người mà gọi là Những những cái bậc Gọi là thầy rồi đó à, Truyền tâm ấn à, Để giải thoát khổ đau hạnh phúc Và khi chết sẽ được niết bàn gì đó Giải thích Con giải thích thế nào cũng không được Còn nói con sẽ bị khẩu nghiệp Con có nhận tâm ấn chưa Mà nói không đúng Con xin thầy Chúc thầy pháp thể kinh an à, Đại khái cái câu hỏi là Nếu người nhà của mình mà tin vào những cái tà thuyết Như là truyền tâm ấn rồi một đời này giải thoát giác ngộ rồi vậy đó. Thì như thế nào? Thưa đại chúng, ở trong này, Cái vị đó xưng mình là Phật, Xưng mình là những bậc minh sư, Rồi truyền tâm ấn, Để mà được giải thoát mọi khổ đau, Và được hạnh phúc, Sau khi chết sẽ đi về Niết Bàn. Thì cái này, người ta chỉ... Lợi dụng từ ngữ Phật học mà người ta nói thôi Chứ còn thực chất Đạo Phật đâu có niết bàn gì đâu mà tới Niết bàn đâu phải là cái chỗ để mình tới đâu Niết bàn là một trạng thái khi tâm mình không còn phiền não khổ đau Là niết bàn chứ Niết bàn không phải là một cái destination Không phải là cái một nơi trốn để sau khi chết Vậy thì cái người này cũng không hiểu nghĩa chữ Niết Bàn Cho nên mới mới lợi dụng cái từ này Rồi để đi khuyến, khuyến mãi Mình tu cái này để được chết được về Niết Bàn Nếu mình là Phật tử Mà rõ được nghĩa của chữ Niết Bàn Thì mấy cái này không có làm gì được mình hết Vì mình biết Niết Bàn đâu phải là cái chốn Đâu phải là cái nơi để sau khi chết Niết Bàn là trạng thái khi tâm mình vắng mặt Sự khổ đau phiền não Và hơn nữa thưa đại chúng, mỗi người mỗi cái duyên. Thôi thì bây giờ nếu chúng ta đủ duyên gặp được chánh pháp. Được những bậc thiện tri thức khai thị mình tu. Rồi mình thương xót những người không có cùng một cái hiểu như vậy. Rồi đi sai lệch. Thì mình có thể mình khuyến khích, giải thích. Nhưng cũng chắc gì họ hiểu đâu. Và họ chấp nhận đâu. Thì thôi mình biết như vậy để chúng ta. Cố gắng làm gì giúp được cho họ Thì mình làm Nhưng mà cuối cùng không được Thì chúng ta phải tùy thuận cái duyên Rồi đến khi nào Một ngày nào đó cái vị này Hiểu được cái cái cái Chánh pháp thì quay về Chứ còn bây giờ nếu cái này nói là của Đạo Phật Thì không, Đạo Phật không có truyền tâm ấn như vậy Sẵn đây Pháp Hòa nói chuyện truyền tâm ấn mà. Cái chữ truyền tâm ấn á, Là cái danh từ sau này Chúng ta đặt ra Để mà chúng ta nói đến cái sự Lấy cái tâm của người thầy Ấn vào cái tâm của người đệ tử Để nói rằng Người đệ tử với người thầy Tương đồng cùng một cái đạo lý Cái nghĩa nó vậy thôi chứ đâu có gì đặc biệt đâu Bây giờ phóng vào ví dụ câu này Có một hôm Ngài lục tổ khi còn là một cư sĩ Chưa có được tổ ấn chứng á Thì Ngài ở dưới bếp, Ngài giả gạo nấu cơm cho đại chúng ăn Thì Ngũ Tổ mới chống cây gậy đi xuống bếp Ngũ Tổ thấy Ngài Lục Tổ Huệ Năng đang, Ngài Huệ Năng đang giả gạo Thì Ngũ Tổ mới hỏi, gạo trắng chưa? Nếu gặp mình thì mình nói, dạ trắng rồi hay chưa gì đó Nhưng mà Ngài Huệ Năng trả lời Dạ trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong Nói câu nói vậy đó Ngài ngủ tổ cầm cây gậy Gõ lên cái miệng cối ba lần Rồi chấp tay sau mông đi về phòng Đêm đó Ba giờ khuya Ngài Huệ Năng gõ cửa sau Của Ngài Hoàng Nhẫn đi vào Ngài Hoàng Nhẫn còn muốn xác định Coi đệ tử mình nó hiểu ý mình không Ngài Hoàng Nhẫn hỏi Ông đi đâu đây Ngài Huệ Năng trả lời Dạ thầy hẹn con Tối nay ba giờ Nhớ đi cửa sao Bởi vì gõ lên cái miệng cối ba lần Rồi chấp tay sau lưng để đi Nghĩa là hẹn canh ba mà đi Cửa sao Đó là một hình thức ấn tâm Vì tâm thầy và tâm trò nó tương nhiếp với nhau Khi Ngài Huệ Năng đến Ngũ Tổ hỏi ông tới đây làm gì Ông từ đâu tới Nói dạ con từ ở Lãnh Nam tới Tới đây làm chi Nói giờ tới cầu xin làm Phật Ngũ Tổ trả lời Phật cao xa Dân lãnh nam là dân ngu dốt Làm gì có khả năng làm Phật Ngài Ngụ, ngài Huệ Năng trả lời Người tuy có nam bắc Nhưng Phật tánh không có bắc nam Cái đó mới gọi là ấn tâm Chứ đâu phải lợi rù rì rù rì Trùng cái khăn lên Rồi mình đập hai ba cái đầu kêu truyền tâm ấn Hay là nói đưa tay ra Rồi mình đưa tay về cái giày Cái này kêu là trưởng Cái này gọi là truyền nội công Còn truyền tâm ấn Nghĩa là tâm thầy với tâm trò là một Ông thầy gặp đệ tử hỏi Con mới đi đâu về Nói dạ con ở mới ở Houston Đường Bel Air về nó ta nghe nói đường beo le ồn ào lắm phải không người đệ tử trả lời nói dạ lãnh thổ của con yên bình trả câu trả lời câu hỏi đâu có dính dáng gì cái thế nhưng mà ông thầy nói khá khá tại sao ta nghe nói con đường beo le ồn lắm phải không nói dạ tuy nó có ồn nhưng mà tâm con an tịnh cho nên người đệ tử mới trả lời tuy đường beo la ồn quốc độ con an ổn Cái đó là tâm thầy với tâm trò Tương nhiếp với nhau Chứ không phải những cái hình thức truyền tâm ấn Như mà người ta nghĩ rằng Phải để tay trên đầu Để tay vô trong lòng ngực Rồi truyền cái gì đâu Không có cái gì để truyền cả Bởi tâm là cái vô hình Vô tướng Nó truyền chỉ là cái hình thức Từ ngữ để nói thôi Chứ làm gì có một cái hình thức gì để truyền Cho nên nhà Phật Không có mấy cái vụ này Mà xin thưa đại chúng, ngàn người mới tìm được một, chứ không phải là ai cũng được truyền tâm ấn đâu. Cho nên ngày xưa có câu đó, đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan Đệ tử muốn đi tìm thầy dễ lắm, tại vì thầy nổi tiếng, thầy giỏi, ai cũng biết tìm rất dễ. Nhưng mà trong số ngàn người đệ tử, ông thầy muốn tìm được một người đệ tử, tâm đắc của mình đâu phải dễ, phải không? Đệ tử tầm sư dị, dị là dễ đó, sư tầm đệ tử nang. Còn bây giờ ai mình cũng lan thanh truyền tâm ấn là không đúng. Nếu mà họ muốn nói cái gì của họ là họ có quyền, nhưng nhất định cái này không phải của Đạo Phật. Đạo Phật không có truyền mấy cái đó. <cười> Con xin hỏi Thầy Trí tuệ nhà Phật là gì Giải thoát giác ngộ là gì Hồi nãy giờ Pháp hòa nói từ đầu Trí tuệ là sự nhận biết Chứ Trí tuệ nó khác trí thức nha Trí thức đi học Biết gọi là trí thức Trí tuệ không ai cho được Trí tuệ là phải do mình tu Mới có được trí tuệ Còn giải thoát là gì Giải thoát không phải là Một cái gì đặc biệt Mà giải thoát là tự tâm mình Vượt những cái chấp trước phiền lụy Ví dụ như nãy nói Thầy ơi lên tụng kinh Chúa mở đâu Không có tôi không tụng Cái đó là không giải thoát đó. Rồi nói mời tôi giảng Mà không có nhan đèn <cười> chung trống tôi ra giảng Này không giải thoát Ví dụ vậy đó Giải thoát là khi nào tâm mình Vượt những cái ràng buộc Chấp trước bình thường Nếu mình quy y Nhưng lâu lâu có thể đi giải trí Chơi casino có được không Thank you for your question Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy nè Thí dụ bây giờ Pháp Hòa đặt cho Pháp Hòa một câu hỏi ha Pháp Hòa nói Thưa quý cô chú Tuy rằng Pháp Hòa đi tu, làm thầy tu, nhưng lâu lâu quý cô chú cho tiền chơi casino chút giải trí được không? Quý vị nghiêm khắc lời liền nói thầy tu không được. Cũng như vậy thôi. Thật sự ra tại sao phải giải trí? Giải trí là gì? Khi mình làm việc mệt nhọc, mình có một cái gì đó để entertain, để giải trí. Thì nó có rất nhiều những thứ giải trí Mà không cần phải những giải trí những cái này Bởi vì giải trí thì không bao nhiêu Mà giải thể thì rất là nhiều Giải thể cả cái gia đình mình Giải thể cả hạnh phúc mình Giải thể cả tiền bạc mình Rồi cuối cùng tuyên bố gia đình này giải ngũ <cười> Giải trí thì không bao nhiêu Mà giải ngũ là sẽ có mặt Cho nên nếu muốn giải trí rất nhiều thứ Mà đã là giải trí Thì phải có trí tuệ Đã tu Phật phải có trí tuệ Cái gì nên và cái gì không Chơi Mà Phật phật phật ví dụ cái này hay lắm Phật nói nếu như là một cái lò lửa Tu biểu quý vị tới bốc cục lửa lên Quý vị phải làm gì Người kia nói dạ Bạch Đức Thế Tôn Con phải kiếm cái đồ gắp lửa Chứ đâu phải Phật kêu bốc lửa lên Thì đưa cái tay mình vô bốc đâu Có phải không Phật nói cũng vậy Cũng như thế Các vị phải tự dụng trí tuệ của mình Để biết cái gì bóc bằng bao tay Mà cái gì có thể bóc bằng bàn tay không của mình Giải trí thì cho Giải trí nghĩa là have fun Thì phải biết cái gì Ở đây bây giờ nó có cái chương trình Happy Hours. Đi làm về tấp vô quán cà phê Ngồi uống ly Ăn miếng bánh với bạn chút Nhưng nhớ nghe hour thôi Không có hours Không có chữ S Nghĩa là giải trí Một giờ là maximum Đứng dậy lo đi về nhà Lo nhà cửa lo cơm nước Chứ không phải ngồi đây rồi I enjoy happy hours Rõ như vậy Mà đã là giải trí thì phải biết cái gì Có trí để giải Chứ không phải rồi tầm phù vô, cái đó không phải giải trí Phải có trí tuệ Để mà có một cái gì đó Nó giải khoai Nhưng mà cờ bạc thì nó ghiền Chứ nó đâu có bao giờ nó không ghiền đâu Cho nên á, cái gì Mà nó sanh nó tập cho mình thành ghiền Đừng có tập Hồi xưa mình mới biết hút thuốc đó Sặc sụa luôn Rồi xong cái ta nói hút thêm đi Làm một điếu Cuối cùng liều một đám Cho nên đừng có tập cái đó cho nó thành thói quen. Rồi xưa đại chúng Phật dạy câu này trong Kinh Pháp Cú nè. Chớ khinh điều lỗi nhỏ mà cứ làm. Vì lỗi nhỏ mà làm hoài lâu ngày thành cái lỗi lớn. Chớ khinh điều phước nhỏ mà không làm. Vì phước nhỏ không làm, làm sao có phước lớn. Cho nên cờ bạc không có tội Nhưng mà có lỗi Lỗi với bản thân Lỗi với công sức của mình Lỗi với gia đình Nhưng mà từ cái lỗi này Dẫn đến cái tội Tại vì khi thua quá rồi là bắt đầu Ăn cắp, lường gạt Nói dốc, nói láo Chuyện gì cũng có thể làm Quý vị hiểu được ý chỗ này ha Cho nên thôi đừng có tập ai can you Con có một thắc mắc về cách trang trí một bàn thờ tại nhà sao cho đúng với Phật Pháp nhất. Con thấy có người chỉ thờ một tượng quán thế âm, có người thờ Phật Thích Ca hoặc Di Đà, lại có người thờ rất nhiều tượng Phật, xin Thầy quan hỷ chỉ cho chúng con. Thưa đại chúng, cái tinh thần của người Phật tử là chúng ta có một bàn thờ Phật ở nhà, chúng ta gọi là thờ Phật, nhưng không bắt buộc phải nhiều tượng, Bởi vì nếu mà nói nhiều thợ nhiêu cho đủ Một tượng thôi Cũng đã đủ Vì một là tượng trưng cho tất cả Còn nếu quý vị muốn thêm Thì phải nhớ cái Cái gì Cái kích thước của cái bàn thờ Thí dụ cái bàn thờ vừa vừa Để ba tượng coi được Để chật quá Để đông quá ngồi chật Trời đất ơi Ngồi đi ăn tiệc mà đụng tay còn ăn không được mà Hốn chi các Phật toàn bất ấn không <cười> Một Phật thôi cũng được Còn nếu muốn là phải căn cứ vào cái bàn thờ Cốt là cho trang nghiêm Thờ là phải trang nghiêm Cũng giống như mình nói Để tôi đi ra đường Hệ trước khi ra đường thì phải Ăn mặt sao cho nó phải mốt Phải không Chứ còn không thì không được Cũng như vậy Bàn Phật không nhất thiết phải nhiều tượng Một tượng cũng đủ Còn nếu ba tượng thì phải sắp xếp làm sao Cho nó đàng hoàng Nhưng mà dù trong ba tượng Hay nhiều tượng cũng một lư hương thôi Hai cây đèn hai bên Bên này dĩa trái cây Bên này một bình hoa Có nữa thì hai chung nước Chứ không cần mỗi Phật mỗi chung Không cần mỗi Phật mỗi lư hương còn nếu mà thờ nhiều quá, không lẽ mỗi lần niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, nam mô a di đà phật, nam mô quan âm bồ tát, cuối cùng niệm nam mô lũ khổ phật, lũ khổ, lũ khổ là nam mô tôm lâm đó. cho nên quý vị cứ cứ thờ sao cho trang nghiêm. thậm chí có những nơi không có phương tiện lập bàn thờ. Một hình của Đức Phật treo trong phòng khách Để hàng ngày chiêm ngưỡng đã đủ Chứ không nhất thiết phải có bàn thờ Phật Nếu chúng ta ở một hoàn cảnh không có khả năng dựng Lập một cái bàn thờ Một bức hình cũng đã đủ Mà cái quan trọng là học thờ Phật Để học hành của Phật Học hành của Phật là quan trọng Con có một miếng đất Con cho những người bạn Con đi hành tình ăn tinh là đi săn bắn á. Vậy con có tội không? Trời đất ơi. Con có một giờ đồng hồ mà sao nhiều người quả. Thưa đại chúng là mình có miếng đất ở trong đó có những con thú. Thì mình cũng không nên để cho người ta vào đó người ta sát sinh. Lấy cái sự giết tróc làm cái thú vui thì không nên. Săn bắn cũng là một thú vui mà Một cái thú, thích thú của người ta Mà thích thú gì khi mà lấy cái sinh mạng Đau đớn của một loài khác Để làm cái niềm vui của mình Bây giờ mình ví dụ một người nào đó đi ngang mình Tán mình bạc tay Hỏi sao chị tá bán tôi? Tán đỡ buồn Chịu không? Không chịu Xin lỗi đại chúng à Đất của mình Nhà của mình mà người ta lỡ đậu xe có một chút thôi Mà mình còn la ung um sùm lên huống chi mà cả miếng đất của mình mà cho người ta đi vào giải trí Thì nếu mà mình làm như vậy Một đời kiếp nào mình cũng mắc một cái nghiệp Gia đình của mình đang ở đó Người ta cũng có thể vô sát phạt mình Nhiều khi á, có một người nó đem súng vô nó bắn cả cái trường học Đâu phải là nó ghét hết những người trong lớp, trong trường đó đâu. Có thể có một người nào đó nó không ưa. Nhưng mà giờ lỡ bắn rồi là nó làm luôn. Lỡ thà là nó giết lầm chứ nó không tha lầm. À, cho nên cũng như vậy. Săn bắn cũng là một cái thú vui. Thôi đừng có dùng cái đau khổ của người khác. Thưa đại chúng. à, Có một người đó câu cá. Câu xong rồi, không ăn, Thả. Thì người khác mới khuyên, nói tại sao làm vậy, nói dạ con đâu có ăn đâu mà có tội, con câu cho vui thôi. Thì cái người khác lấy cái cây kim đó, chích vô cái miệng của cái ông đó một cái. nó đau quá làm gì vậy, dạ chích cho vui thôi. Có cái ông đó đó, ông làm cái điều đó đối với người ta, thì cái vị hòa thượng ra can Nói đạo hữu ơi đạo hữu đừng có làm như vậy nhân quả ông nói tôi không tin nhân quả vừa dứt lời hòa thượng tán một cái bóp. ông thì cái thói cái cái cái rì ác cái phản xạ tự nhiên mà tán cái bóp, ông tán hòa thượng lại cái bóp. ông nói đạo hữu thấy nhân quả chưa ông này hiểu liền <cười> <cười> Một em 12 tuổi hỏi where do we go when we die? If we are a good person I am sorry I'm not die yet <laughs> so I don't know what to tell you <laughs> I appreciate your question and this is a big question for all of us we all wonder where we go after we die so if you already informed If you already informed that you are a good person Then don't worry You will be arrived to the good place Same thing If you are well You never go to hospital Is that a simple question? Mm -hmm. Con đừng có lo Con làm người tốt Thì con sẽ đi về chỗ tốt thôi Giống như con không bệnh ai gửi con vô bệnh viện làm chi Thưa thầy khi ăn chay mình có được uống sữa không Được không được. Này kể chuyện vui nha Có một cái người đó Họ cũng không ăn chay bao nhiêu Cái bữa nọ mình gặp cái mình nói Anh ơi anh Anh có ăn trứng gà không anh Cái ông Chiếu nói trời ơi ba mẹ nó tao còn ăn cho đừng nói nó <cười> Quý vị hiểu câu trả lời không <cười> anh, có, anh có ăn trứng gà không ăn Ba mẹ nó tao còn ăn cho đừng nói nó <cười> Nghĩa là gà trống gà mái gì hết á nói như vậy không có được đại chúng đừng có về nó thầy pháp hòa nó ba má nó tao còn ăn nữa. thưa đại chúng đó, trước hết mình phải hiểu chữ ăn chay chữ ăn chay là mình nói trại đó nói đúng là ăn chay t r nghĩa là chúng ta lựa những món ăn trong sạch tinh khiết chúng ta ăn ví dụ như chúng ta không lấy máu thịt của một loài khác để nuôi sinh mạng cho mình để thể hiện lòng thương đối với các loài khác. Vì vậy cho nên mình ăn chay á hay là ăn chay á nghĩa là mình ăn những cái gì mà đừng có máu thịt của chúng sanh khác để nuôi một cái sinh mạng của mình, lấy mạng người khác nuôi mạng mình thì thiếu lẽ công bằng. Vì vậy cho nên mình tập ăn chay. Còn cái chuyện mà mình ăn bơ, sữa, phô mai, bơ vân vân, những cái đó chỉ là những cái chất Chế tác từ sữa lấy từ con vật Chứ con vật không có chết Rồi chúng ta có thể nuôi dưỡng Nhưng mà thật sự mà nói chứ ai Ở xứ này ai dám ăn nhiều đâu Ai cũng sợ sổ sữa hết <cười> Con xin được biết lịch trình giảng Ngày City State Có thể check trên internet in advance I would like to be there when thầy đến Thank you Thưa đại chúng quý vị muốn biết pháp hòa đi đâu thì quý vị có thể lên trên website của chùa hay là Facebook để biết được những chương trình pháp hòa sắp đi. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật tuần tới ở Florida. Con xin có câu hỏi, con có người bạn đổ vỡ hôn nhân nên bây giờ tự ti mặc cảm, có ai nói gì giúp gì cũng nghĩ thành ích xấu. Bản thân con cũng tạo nhiều điều kiện hết lòng giúp Nhưng cũng không sao lây chuyển được Xin Thầy con ý kiến để giúp mặc dù người này cũng thường xuyên Và là con Phật Thưa đại chúng á, Mình làm con Phật Cũng không có nghĩa là mình được hạnh phúc Thật sự mỗi người chúng ta ngồi đây Ai cũng có cái biệt nghiệp của chính mình Và khi cái nghiệp nó đến Đôi khi chúng ta không thông nữa mà chính cái nghiệp này nó làm một cái bức tường cản trở cho mọi sự khai thông khác. Thôi thì bây giờ mình có lòng khai thị, khai là mở, thị là chỉ, khai thị là mình thường xuyên khai mở tâm tư cho ai đó. Khai thị không nhất thiết phải đợi chết mới tới khai thị, chắc gì lúc chết mà hiểu hết tất cả những gì mình khai thị? Tâm tư bấn loạn cho nên ngay đời sống này chúng ta thường thường khai thị cho nhau. Bây giờ người Phật tử này, người bạn này được chúng ta luôn luôn khai thị. Nhưng người này chưa thông. Độ xanh thì cần phải ẩn nhẫn. Chỉ có ẩn nại, nhẫn nại mới đủ thời gian để giúp một người dày. Pháp hòa ví dụ một vị thiền sư nói như thế này. Độ xanh như ấp trứng Quý vị hiểu câu đó không? Mình ấp một cái trứng Cần phải có thời gian cho nó nở Một con người mình muốn độ Chúng sanh có nhiều tầng bậc khác nhau Có những người Thượng căng Có những người trung căng Có những người hạ căng Thì có những người chúng ta rất là Lâu để có thể Chuyển hoa được Bây giờ cái trường hợp này là cần sự nhẫn nại và cho người đó thời gian để người đó từ từ tiếp nhận chuyển hóa, đừng có hấp tấp, đừng có đừng có hấp tấp tại vì những người này đau khổ lắm, người như vậy đâu phải là không đau khổ đâu. Người ta có những cái nỗi niềm bên trong. Có thể là người ta quá thương cho nên người ta mới ôm một cái nỗi hiềm hận như vậy. Cho nên á, thương càng nhiều, đôi lúc hận thù cũng càng lớn. Chứ chưa chắc là đã, cho nên thương sơ sơ, chia tay buồn chút chút, thương nhiều cho nên yêu là hận, yêu nhiều nó hận nhiều, phải không? Cho nên mình thông cảm cho người này, chờ thời gian và sự nhẫn nại của mình, biết đâu chừng một ngày nào đó người này sẽ chuyển hóa thôi. Con rất muốn ăn chay nhưng con không ăn rau cải được Xin Thầy giúp giùm Dạ kính thưa Em rất muốn giúp Nhưng cuối cùng bỏ tay chấm cơm <cười> Bây giờ như thế này nè Mình không ăn rau được Mình có thể xây rau mình uống Có thể nấu nước la ghim mình uống Đâu nhất thiết phải ăn rau Thuốc đưa cho con nít một viên Uống không được Cắt làm đôi Nó uống vẫn chưa được Nghiền nát nó ra Để vô nước quậy tan lên Nó vẫn uống thuốc Mà bằng một hình thức khác Tu mà còn có công thức Thì huống chi là ăn Có ai Mà hồi xưa có ai Mở cái lớp gì dạy Ăn con này con kia làm sao Mà mình biết ăn hết trơn Có ai dạy lớp cải lộn đâu Mà từ nhỏ tới lớn Người nào cũng biết cải lộn Mà khổ bây giờ có cái cải rau không biết ăn Cải lộn thì biết Mà rau cải thì không ăn Thưa đại chúng Vô lượng pháp môn tu Tu không được cái này tu cái khác Y chang như trường hợp này Không ăn rau trực tiếp Thì xây rau thành nước uống Uống không được nấu súp ăn Còn không nữa mua mấy cái powder Cái bột powder rau cải đó ngủ cốc đó quay uống Không có chết người ta người ta nào hết Được không Em sẽ đòi tiền commission Với những chỗ làm rau kiểu mà bột Khi mất thân xác để 8 tiếng Là lợi ích như thế nào Nếu không được để 8 tiếng Thì người thân cần làm như thế nào Nếu cầu nguyện thì nên tụng kinh nào? Nếu cúng trái cây sau khi chết cúng trái nào? <cười> Bây giờ mình thêm vô mấy câu nữa. Sau khi nấu xong đựng cái dĩa nào? <cười> nấu xong rồi lấy đũa nào để gấp? <cười> Thưa đại chúng là cái việc mà chết mà để 8 tiếng á. Nó không có nằm ở trong kinh Phật. Nó chỉ là một cái kinh nghiệm của các vị xưa người ta bày ra để nhắc nhở mình tôn trọng người mới mất. Bởi vì cái người mới mất mà chúng ta động đậy thì làm cho thân thể họ đau đớn. Bây giờ phóng vào ví dụ. Khi chúng ta bị cảm sốt, thân thể mình mệt mỏi uể oải lắm, ai mà đụng vô mình còn không thích hôn chi một cái người sắp chết thì tứ đại phân ly đau lắm Cho nên vì để tôn trọng và trợ duyên cho người đó Để cho họ ra đi được thanh thản nhẹ nhàng Thì chúng ta tôn trọng người đó Để cho họ nằm yên đó trong vài giờ Tùy theo hoàn cảnh, thời gian Chứ không nhất thiết phải đủ tán tiếng Bây giờ đặt một cái ví dụ Người đó bị tai nạn xe cộ ở ngoài đường Không lẽ mình tới mình nói mọi người blog lại hết để nằm yên đây 8 tiếng. Đâu có được chuyện đó. Cho nên muốn được, muốn cái đó cũng được. Nhưng mà chúng ta tạo duyên là một vấn đề. Nhưng chúng ta phải hiểu được là có những trường hợp chúng ta phải tùy duyên. Duyên là do mình tạo. Nhưng mà có những trường hợp, những hoàn cảnh nó ngoài cái ý muốn của mình... Thì chúng ta phải tùy thuận. Thuận mà không phải mình ác tâm. Mà vì chúng ta ở cái tình cảnh không cách nào hơn được. Người đó bị tai nạn thì phải cho đưa vô bệnh viện. Thậm chí người đó mất rồi cũng phải đưa vô bệnh viện cấp cứu. Để giải quyết liền người này có cứu được hay không. Vân vân chứ đâu phải để nằm đó. Để cho gọi là để tắm tiếng đâu. Không, Cho nên cái trường hợp này quý vị cứ nhẹ nhàng. Có nhiều Phật tử tội nghiệp Hồi đó chưa biết cái vụ này Sau khi biết rồi Đau khổ lắm trời ơi Lúc mẹ con chết ba con mất Con không biết làm cái này Bây giờ con đau khổ con ân hận vô cùng Không biết con ba con đi về đâu Thưa đại chúng Nếu mà chết mà để 8 tiếng Mà được siêu á Thì thôi mình khỏi tu gì hết Cứ chết đi rồi dặn Mọi người phải để đó 8 tiếng Cái này nó không phải vậy À, cho nên 8 tiếng là một sự trợ Duyên thêm cho một người mới mất Chứ không phải là Cái sự xác định Người đó siêu hay đọa Do 8 tiếng này Cho nên đừng có quan tâm Được thì được Không được thì tùy duyên Cái quan trọng là hàng ngày Mình có chuyển hóa Khổ đau trong đời sống mình không Tham sân si của mình không Chứ không phải là Đợi chết rồi nằm đó 8 tiếng để được người ta làm gì đó để cho mình siêu. Còn nếu mình cầu nguyện tụng kinh gì, tụng kinh gì cũng siêu hết, tại vì lúc đó xin lỗi, khi mà đói một miếng bánh tây nó vẫn có tác dụng. Còn mà chúng ta no rồi á, một chén súp ngon nó cũng không thích, không thèm. Cái người mà khi họ lâm vào cái tình cảnh gọi là gọi là sanh tử, một câu niệm Phật Nó cũng có cái tác động giúp cho người đó. Chứ không phải tụng bao nhiêu kinh. Còn nếu chúng ta đủ duyên tụng. Hồi hướng cho người đó. Phước lành cho người đó. Bây giờ lỡ cái người thân đó không biết tụng kinh. Vì không biết chữ. Một câu niệm Phật cũng được. Một lời khai thị cũng được. Chứ không phải là phải kinh gì. Còn nếu có duyên tụng thêm di đà địa tạng. Đó là cái duyên thêm. Để chúng ta tăng trưởng cái phước lành cho người đó. Nếu chỉ cúng trái cây sau khi chết có được không hay cần có đồ ăn? Cái này phải hỏi cái người đó. Are you okay with fruits? Thưa đại chúng, sau khi một người đã mất, chúng ta cúng chỉ là một hình thức để cho nếu mà nói trên cái phương diện cuộc đời, hình tướng ở nhà ở lễ nghi Thì bởi vì chúng ta ở đời sống này có ăn, cho nên chúng ta có cúng. Ví dụ bây giờ mình lỡ mình ở một quốc độ nào mà không ăn, thì đâu có gì đâu để cúng. Thấy không? Cho nên cuộc sống của mình là tại vì mình sống trong một cái quốc độ, một cái thế giới mà con người có ăn. Cho nên chúng ta vẫn giữ cái lễ khi chết ăn. Nhưng mà người chết, người sống là chúng ta bỏ vô miệng nhai nhỏ nhỏ ăn, cái đó gọi là đoàn thực. Người chết không có ăn giống mình Người chết không có nhai giống mình Mà người chết ngửi thôi Cái đó gọi là xúc thực Bây giờ bác vào ví dụ như hôm nào Mà đại chúng ở nhà Ai mà nấu cơm nấu nguyên một ngày xong Ăn không nổi nữa Hỏi sao vậy? Ngửi no Mình ngửi đó mà no đó là xúc thực Xúc thực Còn cái chuyện mà mình muốn cúng Cúng cái gì cũng được hết Cúng cái gì cũng được hết Thưa đại chúng, Đức Phật là một nhà Khoa học Đặc biệt Phật là người đầu tiên Phát minh ra ăn buffet Bây giờ mình qua nước Mỹ lai up rồi đi buffet là chuyện nhỏ Phật đã buffet 2000 năm trước rồi Bằng chứng là sáng nào Cũng ông mình bác đi từng nhà nè Rồi nhà nào có gì bỏ vô Là Phật buffet rồi Rồi bây giờ bác sĩ mới khuyên mình nè Bác sĩ khuyên mình nè, ăn buổi sáng là ăn cho mình, ăn buổi trưa là ăn cho boss, ăn buổi chiều là ăn cho bệnh viện. Nghĩa là buổi sáng rất tốt, mình ăn sáng rất tốt tại vì bao tử của mình sau một đêm ngủ nghỉ nó làm việc, cho nên sáng cần có thức ăn để nó dưỡng cái sức khỏe cho mình. Còn buổi trưa mà ăn để có sức để đi làm cho boss, cho nên buổi trưa ăn cho boss, ăn cho chủ nhân. Còn buổi chiều ăn không có tốt. Buổi chiều mình ăn nhiều nó khó tiêu hóa, bằng chứng là các thầy các cô ăn no quá cái lát buồn ngủ, lên tụng kinh ngồi thiền cũng khó. Mà nếu mà ăn mình ăn khuya đó, người quản hay kêu xíu dạ đó. À, tối mà ăn khuya khó tiêu hóa, ăn mà vừa xong trước 3 tiếng đồng hồ mà đi ngủ là thức ăn khó tiêu hóa. Mà khó tiêu hóa thì cái gì? Nó nó ứ động lại phát phì. Phải không? Nó bệnh, nó nó bệnh, nó mập Vân vân Mà Đức Phật hơn 2.000 năm trước Đã không cho ăn chiều 2.000 năm trước Phật đã không cho ăn chiều rồi Lý do là Phật biết được chuyện đó Cái thứ hai là Phật thông cảm hoàn cảnh của người dân Mình đi buffet buổi sáng là người ta cũng muốn trách giấc rồi Chiều thêm buffet nữa <cười> Vì dân nghèo người ta cúng mà Ta cúng mà mình ăn nhiều quá Sao ta cúng nổi Cho nên rốt cuộc Chúng ta nói sự hiện diện của Thầy Là một hao tốn cho gia đình chúng con <cười> Thay vì một hân hạnh đó. Kính xin Thầy hoan hỷ giải cho con bốn câu Tại sao Phải ba trăm năm Mà không là một hai trăm năm Giận nhau trong tích môn Nắm mắt nhìn mai sau, Nhắm mắt nhìn mai sau, Trong ba trăm năm nữa Người đâu ta về đâu Cái câu này thêm tiếng nữa Thôi bây giờ Pháp hòa nói ngắn thôi nha Nhà Phật có hai danh từ Một là tích môn Hai là bổn môn Sau này có thêm câu là hạnh môn Tích môn là gì Tích môn là cái hiện tượng bề mặt Bổ môn tức là cái sẵn có Cho nên thật sự chúng ta giận nhau Thủy chung chúng ta không hề có giận Nhưng mà tại gặp nhau thấy ghét giận chút vậy thôi Bằng chứng xin lỗi cái quê mà Như vậy thì cái giận nhau này chỉ là trên cái mặt hiện tượng bề mặt Không bằng lòng Thì chúng ta hiện lên cái mặt là không bằng lòng vậy thôi Phải không? Cho nên giận nhau trong tích môn Nhắm mắt nhìn mai sau Giận hoài để làm gì? Giận hoài để làm gì? Người sống trên đời Đâu phải chỉ có chuyện ăn rồi giận Sống trên đời Phải làm cái gì cho nó hơn nữa chứ Ăn no rồi giận nhau hoài à Rồi bây giờ giận nhau hoài Đặt cho nhau câu hỏi đi Trong vài trăm năm nữa hai đứa mình đi đâu Không lẽ rồi gặp nhau ở trong cái chỗ khổ đau giận hờn nữa sao Cho nên cái bài này là một cái bài mà cho chúng ta quán chiếu Giận nhau chỉ là chẳng qua chúng ta không bằng lòng với nhau vậy thôi Chứ có gì đâu Phải không Cho nên giận nhau trong tích môn nhắm mắt nhìn mai sao Nhắm mắt nghĩa là chúng ta quay lại nhìn mình quán chiếu Còn cái chuyện là thơ văn Thì phải có một cái câu nào đó Thậm chí nói giờ Trong ba trăm năm nữa hay là đó Trong vài trăm năm nữa cũng có sao đó. đó Trăm năm là chuyện thường nha Người sống trên đời mà nói trăm năm Nghĩa là Một kiếp của con người Nhưng mà nói nếu mà chúng ta cứ ôm lòng Hiềm ẩn như thế này Thì luân hồi sanh tử mãi mãi Không phải một đời mà nhiều đời Cho nên nói trong ba trăm năm nữa Người đau ta về đâu Cho nên sao Không có cái gì để giận Một chút giận Hai chút buồn Lận đận cả đời Ri cũng khổ Trăm lần bỏ Ngàn lần xả Trăm thông dông tất dạ Rứa mà vui Cuộc đời chỉ có ri với rứa Không chấp nhận như rứa thì Cứ như ri Hết giờ chưa Bây giờ 2 tiếng rồi mà mới có bao nhiêu đây nè Còn nhiêu đây nữa nè Chắc ngồi không nổi nữa đâu ha Thôi để dành đi Bây giờ thưa đại chúng làm Thật sự ra thì ở đây cũng còn rất nhiều câu hỏi Nhưng mà thời gian của chúng ta không còn nhiều à, Bây giờ Pháp Hòa xin Có lẽ là mình Mình Tạm dừng ở đây Thêm câu hỏi cuối nữa rồi mình nghĩ ha Con kính bạch Thầy Con xin Thầy giải đáp dùm con Hiểu là đúng hay sai Và có nên thờ Phật cùng nơi Con ở bên trên Ở bên phía trên đầu Con ngủ nơi phòng con Để hàng đêm con thờ tụng niệm lại Phật Vì nhà ngoài là gia đình con cháu thờ Chúa Và gia đình con của con là công giáo Con xin Thầy cho biết À tức là ở một cái nơi mà gia đình đã có thờ Chúa Mình thờ Phật ở đâu Thì thôi mình đem Phật vô trong phòng cũng được Không cần phải lập bàn thờ Có cái hình để hàng ngày chiêm ngưỡng Phật được rồi Bác đây là một vị lớn tuổi đây nè Già quý vị cứ nhẹ nhàng mình để một hình Phật để hàng ngày mình chiêm ngưỡng Phật cũng được. Bây giờ ở đây pháp hòa còn nhiều câu hỏi chưa có trả lời. Những vị nào chưa được trả lời, xin quý vị hoan hỷ. Câu hỏi này sẽ được giải đáp ở những cái chỗ khác hay lỡ nơi chùa Trúc Lâm ở Canada rồi mai mối quý vị tìm nghe những cái này để giải đáp hết.